Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hà Cơ sẽ tiếp tục đưa cuộc hành trình của cậu Tẩy Từ mảnh đất Hải Phòng đi Thái Bình rồi Thì rất có thể là sẽ sang bên Hải Dương Chắc chắn là bây giờ là sẽ không dám đi Đi Bắc Ninh với Bắc Giang đâu Tại vì đi đến đấy thì chết mẹ về Rồi lại bị bế đi cách ly đấy. Thì thì sẽ đi khả năng là sẽ đi Hải Dương Nha. Còn một hướng khác đó là Hà Cơ rất có thể sẽ viết một cái dòng cái dòng chuyện nói về cái cái cái cái, cái, cái hai cái nhân vật riêng đó là nhân vật thầy muôn Phọt và Lâm Sẹo rất có thể là sẽ kể về cái quá trình mà mà cái cặp đôi này nó gặp nhau đấy. bèo nước gặp nhau như thế nào đấy Thì rất có thể là như thế. Thì, thì cái này thì còn phải để xem xem là cái tại vì các bạn nếu mà những bạn nào theo dõi Hà Cơ hoặc là có kết bạn với Hà Cơ thì sẽ biết là Hà Cơ thì ít khi viết nhưng mà đã viết thì nhanh lắm. À, Hà Cơ mà đã viết nhanh lắm các bạn. Như cái bộ này hình như là đâu có tuần thôi, <cười> chưa đến một tuần đã xong rồi. Hà Cơ Ông ít khi ông biết ông, ông lười, ông làm biếng. Nhưng mà ông đã viết thì tít thò lò luôn các bạn. Mấy hồi là xong. Ừ. Thì chúng ta sẽ cùng theo dõi xem là cái cuộc hành trình của cái team này nó như thế nào. Nha các bạn. <cười> biết đâu sau này cậu Tẩy còn đi vào Nam. hết thôi. À ha thì có nhiều bạn thắc mắc là ủa tại sao mà cái thời đó mà cái điện thoại gì nó to ờ, thì đúng rồi các bạn cái cái cái bộ chuyện này Hà Cơ viết ở trong cái giai đoạn cái giai đoạn những cái năm mà hai ngàn tầm tầm đó hai ngàn hai nghìn ba hai nghìn bốn tầm tầm ấy thì đúng là cái giai đoạn đó thì những cái điện thoại Motorola nó to tổ bố luôn đó. thì thì À, anh em anh em cũng cũng cũng cứ, cứ hy vọng đi tại vì cái hướng của môn phọt và lâm sẹo cũng rất là hay tại vì các bạn các bạn cứ cứ có thể là cho rằng là lâm à, lão môn phọt lão ấy có thể là vì lão ấy đang dùng phép của thái lan cho nên là lão ấy cũng chưa chưa chưa chưa có có có chưa có cái, cái kinh nghiệm đối phó với ma của việt nam chẳng hạn ví dụ thế ừ. <cười> OK, cái vấn đề nó như thế nào để chúng ta sẽ còn xem tiếp, nha các bạn. <cười> mong rằng là Hà Cơ sẽ gửi tới chúng ta nhiều tác phẩm hay hơn nữa một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi, cũng cảm ơn các bạn đã hết sức thông cảm cho cái sự cố trong cái luồng livestream ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã tặng sao, các bạn đã super chat. Cảm ơn quý vị và các bạn đã hết sức ủng hộ và đặc biệt là cảm ơn tác giả Hà Cơ. À, có lẽ giờ này em đang xem ca nhạc rồi và chúc em hôm nay là à, quên đấy các bạn ngày hôm qua đó tức là cái cái, cái thời điểm trước 12 hai giờ tôi quên mất chết thôi tại sao tôi lại quên mất cái cái chết người đó là ngày sinh nhật Hà Cơ các bạn ạ là ngày sinh nhật của tác giả trời ơi tại vì tại vì tôi biết là hôm nay nó không có lên mà tôi bảo tôi để tôi gửi lời chúc mừng nó mà tôi thấy không thấy nó không thấy Hà Cơ lên thì tôi quên mất tôi lại quên mất lỗi quá lỗi quá Nhưng mà không sao, cả ban ngày mình đã chúc rồi, mình đã chúc rồi, đã tặng quà, đã gửi quà ống rồi. Đấy là ở góc độ anh em. Thì, thì Tôi quên mất là ngày sinh nhật hà cơ đó các bạn. à Lỗi quá, lỗi quá. Nhưng mà thôi rồi, ban ngày hai anh em cũng có nói chuyện với nhau, tôi chúc mừng rồi, đã tặng quà rồi. À, chắc là giờ này say rồi, say nất xỉu rồi. <cười> Ok, chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau 22 giờ ngày mai. Tôi còn không biết là trong lịch nó là chuyện gì nữa. Hờ rồi để mai tính. À, bây giờ mệt lắm rồi. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net.